Hôn trộm 55 lần. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại webcpod.org. Chương 480. Trang web cam 10. Editor. Sầm sầm Kiều An Hảo Vương U.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 vài lần có ăn vài món cho nên lúc người phục vụ mang thức ăn lên lục cẩn niên lại để cô chọn món cô liền thoải mái chọn vài món mình thích bạc hà viên mang thức ăn lên rất nhanh lúc lục cẩn niên tan họp là 6 dưới lái xe đến đây là 8 giờ kiều an hảo rất đói bụng cho nên đồ ăn vương u v q q mang lên liền cầm đũa bắt đầu ăn lục cẩn niên vương u v q q động đũa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 Kiều An Hảo rũ mi mắt, nhìn chầm chầm động tác Lục Cẩn Niên lau tay mình, không có cử tuyệt cũng không có phản kháng. Cô không phải không nhận ra được giữa mình và Lục Cẩn Niên có chút mập mờ, mặc dù cô không biết suốt cuộc đáy lòng Lục Cẩn Niên nghĩ như thế nào. Nhưng đối với chuyện yêu Lục Cẩn Niên 13 năm mà nói thật rất hưởng thụ cảm giác mập mờ như vậy. Hôn trộm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ.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 Như sơ, bà trước đừng tức giận, bà ngồi xuống trước, chờ Kiều Kiều đến đây, chúng ta hảo hảo hỏi nó một chút. Kiều An hạ rót trà cho Hàn Như sơ, sau đó thuận tay giúp hé ra tấm hình ở trên bàn, nhìn thấy bên trong Lục Cẩn Niên và Kiều An Hảo ngồi ở một chiếc bàn bên hồ, đang cơm, Lục Cẩn Niên cầm lấy khăn tay, ôn nhu giúp Kiều Kiều lau tay, mà Kiều An Hảo buông xuống mí mắt.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 Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod. Chuyện chấm o sờ gờ. Chương 487. Giải trừ hôn ước. Bảy. Ăn cơm chiều sao. Kiều An Hảo nhìn thoáng qua một bàn đồ ăn vơ u, v, Q Q mua bên ngoài trả lời lại. Không, không đói bụng. Bây giờ lục Tần Niên trả lời lại cô rất nhanh. Buổi tối đi ăn khuya không. Kiều An Hảo không cần nghĩ ngợi.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 Khiến cho ra một mất mặt, nhục nhã hứa ra. Húng hồ hiện tại Kiều gia và hứa gia hợp tác rất sâu. Kiều Kiều có chút chuyện cũng không cần thím phải nhiều lời. Khẳng định trong lòng cháu hiểu được, cũng khẳng định biết hẳn phải làm như thế nào. Mẹ Kiều nói tới đây, dừng một chút, còn nói. Kiều Kiều, cháu cũng biết, bác hứa kiên kỳ đối với đứa con riêng là lục cẩn niên, về sau cháu vẫn không nên ghét giao thì tốt hơn. Hôn trộm 55 lần.